Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chuyện gì? Ai có thể nói cho anh biết hay không? Anh sắp không thể nào chịu được được tiên giữ như vậy. Anh cần như là sắp chết mất. Mấy năm qua đến tuật cùng là cô đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho cô thay đổi lớn như vậy. Nhưng mà cho dù cô thành một người mù, thì nhất cửa nhất động của cô đều giống như một người bình thường không có điểm gì khác biệt. Nghĩ đến cô luôn tự chủ trương nam nữ bình thẳng, anh lại nhìn không được mà lộ ra nụ cười hiểu ý. Một mình Thủy Y đến trạm xe lửa Tự mình mua vé xe Tự mình ngồi xe lửa Nhưng mà dù sao cô cũng là người mù Lại là một bộ dáng có vẻ bơ vơ Không có chỗ nương tựa Cho nên trong lúc vô tình đã trở thành mục tiêu cho những tên móc túi Lúc cô còn chưa kịp phản ứng Thì đã bị đẩy ngã ở trên mặt đất Lúc này Cường triệt vọt tới ngay lập tức Đem hai tên móc túi kia đẩy ra Nhưng mà anh hình như vẫn tức giận không tan Vì vậy anh bảo bọn cận vệ xuất hiện ngay lúc đó đánh cho hai tên bóc túi một trận tay đấm chân đá tới mức hấp hối té xuống đất không thể nào nhúc nhích cơn triệt thờ dịp kéo tay Thủy Y vội vàng mang cô thất khỏi sự cố ngay lúc đó Thủy Y kinh hoàng không muốn mặc kệ người ngoài nhưng mà trong khoảnh khắc đó lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc khiến cho đáy lòng cô cô rung động một trận đang chần chờ thì anh lại bươn tay ra rồi vội vã mà rời đi cô kinh ngạc hướng về phía bầu trời hô to. Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà trường một tiếng ẩm ẩm ở bên ngoài Lại không có bất cứ ai trả lời cả Mà anh vẫn tiếp tục trốn ở góc xa xa Nhìn cô chằm chằm Lặng lẽ bảo vệ cho cô Bây giờ anh không có dũng ký để thừa nhận thân phận của mình Anh không quen được 10 năm trước Cô không nói mà từ biệt Loại cảm giác đau khổ này lại một lần nữa dâng lên Anh sợ lịch sử sẽ tái diễn Lại càng sợ mình chẳng qua là một mái nhà tình nguyện Anh lộ ra nụ cười khổ sở. Ai có thể nghĩ tới trùm hắc đạo, luôn luôn có thể hô phong hoán vũ, nhưng lại thua ở trong tay cô một người phụ nữ, thật sự là quá châm chọc mà. Bọn họ bắt đầu như cũ, mà đi du lịch, đi qua một con canh đào, mỗi một cái gì tích cổ, mỗi một cái viện bạo tàng, đi qua mỗi một, một cái địa phương, cô luôn luôn lại yên lặng thưởng thức. Cuối cùng cô đến Hy Lạp, anh vẫn yên lặng âm thầm mà theo sát cô, mà cô cũng phát hiện dọc đường dường hồ như là có người đang bảo vệ cô. Chỉ cần cô không cẩn thận lạc đường hoặc là ngoài ý muốn đụng phải, sẽ có người chạy đến giúp cô giải quyết hết thầy, khiến cho cô có cảm giác an toàn, gần như dọc đường đi đều là bình an. Đấy hết thầy dường như trở lại 10 năm trước, anh luôn luôn lén lén đi theo đuôi cô, khắp nơi thầy cô giải quyết nguy hiểm, khiến cho cô có thể không lo lắng, để mà hoàn thành cuộc hành trình châu Âu. Cái người yên lặng bảo vệ cô rất cuộc là người nào, Cô không dám nghĩ, cô không dám hỏi Mà chuyến du lịch cũng sắp kết thúc Cuối cùng cô đi đứng Ở đền của Parthenon Hy Lạp Đêm ống đó ánh trăng sáng Treo trên bầu trời cao Ánh trăng màu bạc về vào trên đền thờ Cao lớn, trên hình trụ tạo thành Một loại cảnh sắc thần bí mà nguy nga Làm cho người ta vô cùng cảm động Anh nhìn chằm chằm Lúc ánh trăng chiếu vào người cô Cô giống như là Venus xinh đẹp Trong thần thoại Hy Lạp Làm cho người ta hoàn toàn quên mình Càng làm cho người ta mê mùi Hai tay của anh nắm chặt rơi vào trong một nỗi điên cuồng Chưa bao giờ có Vốn cho rằng chỉ cần gặp lại cô một lần nữa Là anh có thể không lưu luyến nữa Mà rời đi Hôm nay anh mới phát hiện Mình thật sự đã sai lầm rồi Quá khứ đã sớm các cốt kỳ tâm không thể quên dễ dàng Còn tình yêu với cô Thì chưa từng thay đổi Tự nhiên trong mấy ngày nay Chẳng qua là anh lặng lẽ nhìn cô Muốn cô Hà muốn có cô giống như là núi biển không rời lấp, giống như là lộ ra mãnh liệt, khiến anh gần như không thể nào ngăn cản nổi. Anh rất cuộc là hiểu rất rõ tình cảm của mình đối với cô. Anh yêu cô, không thể không có cô, cũng vĩnh viễn không bỏ được mặt cô. Mặc dù trải qua 10 năm, hết thảy đều đã thay đổi, nhưng tình yêu với cô vĩnh viễn là không thay đổi. Anh đã xa vào trong cuồng loạn, ý niệm muốn ở chung một chỗ với cô, như là rễ đã bám sâu vào, vì cô... Anh có thể vứt bỏ tất cả, cho dù là hai bàn tay trắng cũng không quan tâm. Anh lại càng không quan tâm an nguy của mình, bỏ rơi cận vệ biến mất công tung tích, căn bản không thèm để ý đến. Anh đột nhiên mất tích sẽ tạo nên hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Anh không một chút chậm chẫy mà theo sát cô, cùng đắp máy bay trở về Đài Loan. Xuống máy bay thì có tài xế tới đón cô. Lúc này anh thấy may mắn, bởi vì cô không nhìn thấy mới có thể theo cô về nhà. Xe chạy được một lúc mới dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng quý phái. Cô chậm rãi xuống xe. Đó là nhà của cô sao? rất nhanh đã có người nhà ra tiếp đón cô. Đó là một ông già cùng với một đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net